các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Thời liền thay đổi sắc mặt. họ mặc. lẽ nào cô ấy là con gái của vân hi như? vương tú ngọc là người đầu tiên lên tiếng. giọng nói của bà có phần bất ngờ nhưng nhiều hơn lại là vui mừng. bởi vì bà biết ngày tận của chữ diên sắp đến rồi. thái độ của vân lão già lúc này không phải là minh chứng tốt nhất sao? tuy mặc tử yên mang họ mạc nhưng lại là tiểu thư vân gia. điều này không phải là muốn nói. mặc tử yên mấy thật sự là công chúa của vân gia sao? Dù sao trước kia Lão Gia yêu thương Vân Hình Như như vậy, cho dù thật sự, từ cô, nhưng thân phần của cô vẫn không thay đổi. Cô là đại thiểu thư của Vân Gia, con gái của cô chính là tiểu công chúa của Vân Gia. Con gái Vân Hình Như, Lão Gia ông đang đùa sao? Ông đã từ bỏ đứa con gái này rồi, thì làm sao có thể chấp nhận con gái của cô ta? Xác nhận được thân phần của mà Tử Yên, chứ Diên bắt đầu tức tối. Năm đó Vân Lão Gia đã tuyên bố với mọi người sẽ từ bỏ con gái mà ông yêu thương nhất là Vân Hình Như. Điều đó khiến chữ riêng bà bớt đi phần nào lo lắng. Dù sao Vân Hình Như cũng chảy trong người dòng máu của Olivia. Tuy gương mặt hai người không giống nhau, nhưng dù thế nào thì điều đó đối với bà cũng là bất lợi. Bởi vậy khi Vân Hình Như rời đi, Vân Mặc cũng không quan tâm đến mọi chuyện Vân ra, mà cũng rời khỏi nhà chính. Ra sống bên ngoài, nhé mắt hai đứa con cố Olivia đều không có ở Vân ra, mà Vân lão ra suốt ngày nhốt mình ở Vân trạch. Như vậy Vân ra không phải chính là thiên hạ của chữ riêng bà sao? Không nghĩ đến, Vân Huy Như năm đó rời đi, hiện tại con gái cô ta lại quay trở về, cùng cháu gái bà tranh giành vị trí công chúa Vân Gia. Đây đúng là oan nghiệt, bà phòng Vân Huy Như, đối phó Vân Mặc, nhưng không ngờ người trở về Vân Gia lại là Mạc Tử Yên. Con bé dù sao cũng mang một nửa dòng máu của Vân Gia ta, ta chấp nhận con bé, cũng phải hỏi qua sự cho phép của bà sao. Đối với sự vô lý của chiếu diên Vân Lão Gia lạnh mặt hẳn đi. Cái gì mà nửa dòng máu của Vân Gia ta, cô ta là con gái của bà Vũ Yên. Tránh trong người dòng máu của Mạc Gia huống hồ Vân Hình như sớm đã không còn là người của Vân Gia Con gái của cô ta Có tư cách gì mà trở thành người Vân Gia Chữ riêng, bà nói cho cẩn thận vào Vân Hình như dù sao cũng là con gái của ông cùng Olivia Đó là con gái mà ông yêu thương nhất Tiểu thư duy nhất của Vân Gia Cho dù ông đã từ bỏ cô Nhưng trong lòng ông Vân Hình như chính là hiện thân của Olivia Hố ngổ có Mạc Tư Yên ở đây Ông làm sao có thể để cô nghe những lời nói xấu Của người khác với mẹ cô lão gia chỉ do bởi vì nó có gương mặt giống Olivia trẻ trong người dòng máu Anatoria, cho nên ông mới chấp nhận nó đúng không? Chú Diên Diên vô nhân mẹ bà nội. Olivia Anatoria là cấm kỵ của Vân gia điều này tất cả mọi người đều biết cho nên ở trước mặt Vân lão gia mọi người đều thức thời không ai dám nhắc đến hiện tại chú Diên giận quá mất khôn mọi người đều vội vàng muốn ngăn cản lời nói của bà trong lòng Vân lão gia chỉ có một bình Olivia những người khác đều là vật trang trí Chỉ cần mà câu nói giúp Phạm đến Olivia thì người đó có thể bị đuổi ra khỏi Vân gia, chứ Diên sống một cuộc sống nữ chủ nhân thì đã sớm quên mất rằng bà không thật sự là nữ chủ nhân của Vân gia, Bà mất quá cũng chỉ là thế thân của Olivia, nếu không phải Olivia đã mất, bà cũng không có được ngày hôm nay." Thấy sắc mặt Vân lão lộ vẻ khó chịu, Vân thị ra thầm kêu không ổn, vừa vào nói đỡ thay Triệu Diên. "Ông nội, mà nội sai rồi, mà nội là bởi vì kích động cho nên mới nói ra những lời như vậy, ông đại nhân đại lượng bỏ qua cho bà đi." Trong lòng cô rất sợ, Vân Lão Gia sẽ giận cho đánh mèo, vốn dĩ, cô để cho ông một kinh nghỉ. Nhưng không ngờ chữ riêng là việc mặc tự yên mà trong giận ông, suy cho cũng tất cả mọi chuyện cũng bắt đầu từ cô gái này. Kích động, Vân Lão Gia cười lạnh. Lão Gia, tôi sai lầm rồi, là tôi lỡ lời, thật sự tôi không có ý xúc phạm đến chỉ Olivia đâu. Lúc này chữ riêng cũng ý thức được, bản thân lỡ lời, liền vội vàng xin tha thứ Vân Lão Gia trầm mặc. đủ rồi, chuyện này để sau hãy nói chứ mà người ngoài là cha lân ông cũng không muốn truy cứu nhiều nhiều đó đã đủ mất mặt rồi yên nhi qua đây ngồi với ông vân lão ra gia, gia hiểu mặc tử yên ngoan ngoãn đi đến bên cạnh ông ngồi xuống từ đầu chế cuối cô đều im lặng không nắm một lời nào cho dù là lời chào hỏi của vân tịnh dai hay là lời mắng mỏ của chiếu diên cô đều im lặng như búp bê xem như không thấy không nghe ánh mắt một mảnh trong suốt không hấn không dần khiến người khác không biết cô đang nghĩ gì cháu lại yên nhi sao lớn quá rồi nhí ta là bà ngoại nhỏ của cháu Vưu Tú Ngọc. Thấy Mạc Tứ Yên từ lúc bước vào đều im lặng, Vưu Tú Ngọc còn nghĩ rằng cô bị dọa sợ, không khỏi thân thiện làm quen. Đúng như lời chữ diên, cô gái này có gương mặt khá giống Olivia, đặc biệt là khi cô mặc chiếc váy công chúa này, nhìn trái khác nào Olivia thời còn trẻ. Quả nhiên, người mang dòng máu anatolia trên người khác hẳn với người không mang dòng máu Anatoria. Đồ già dù giống cách mấy cũng chỉ là đồ giả, mà đồ thật cho dù Nghị Trang thế nào cũng là đồ thật Mạc tự nhiên nhớ mày, không rõ vô Tú Ngọc muốn làm gì. Thấy bà đã mở miệng chào hỏi trước, trước mặt bao nhiêu người, cô cũng không muốn làm mà mất mặt, nên cũng lấy phép mở miệng. Ngọc Phu nhân xin chào. Cô không gọi là bà ngoại mà gọi là Ngọc Phu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện